An Khoa đang trở lại với tất cả quý khán thính giả cùng với thể loại đam mỹ và audio voice cho truyện Bên tóc mai nào phải hãi đường hồng từ tác giả nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Nhi. An Khoa dùng bản dịch của bạn Phong bụi và chương 6 xin được trân trọng giới thiệu. Sau đó mấy ngày ở trong một hội chơi bài, đám người giàu sang rảnh rỗi là ăn uống vui đùa lại vui vẻ tụ tập. Trình Phượng Đài kể chuyện ở hối tân lâu cho Phạm Liên nghe, kể cả những lời lên án mạnh mẽ kia của M2 nữa. Phạm Liên nghe mà vỗ tay đầy khoái trá. Chỉ thật là thẳng thắn, ngày thường nhìn anh chơi bời, tôi đã rất muốn mắng anh rồi, thế nhưng mà không dám. Rốt cuộc vẫn là chị Thẳng Thắng. Trình Phượng Đài cười nói: "Ai dám mắng một cái thử coi, tôi đối với chị anh đó là cảm ơn, đội đức không dám nổi giận, anh thì là cái gì chứ?" Phạm Liên chạ miệng nói: "Không thể nói như vậy, nhớ năm đó chuẩn bị đồ cưới cho chị, ha, cái đó nào có gọi là đồ cưới, đơn giản là chia gia sản mà." mang đi nhiều hoàng kim, bạc trắng cùng đồ cổ như vậy chỉ để lại cái vỏ trong rộng cho tôi. Người làm huynh đệ như tôi đã nói gì chưa? Đây cũng là một mảnh tình ý của tôi đối với anh rể anh rồi. Anh phải nhớ rõ lòng tốt của tôi đó. Trình Phượng Đài vỗ mạnh lưng anh ta một cái. Cái tên để giữ bé luôn nha anh ạ. Anh có thể nói gì? Nói rồi thì ai thèm đi đến anh nữa? Phạm Liên đánh trả một cái, thì ra nơi này có một mình tôi làm vợ bé nuôi à, anh còn dám nói tôi hả? Nhà của chủ nhà ngày hôm nay cũng là nhà kiểu Trung Hoa, là phố của phò mã trước kia, những dương phủ dinh thự thời tiền Thanh bây giờ đều bị bọn họ nhóm phủ thương mới lên cất lên mua và hai người bọn họ vừa nháo vừa chửi nhau, chọc nhau. ngoạc qua hai dãy hành lang, Trình Phượng Đài liếc thấy trong khách sạn đối diện cái áo của một thanh niên mặc áo trẻ ngắn màu trắng đang ngồi, dáng nhã thanh tú, xa xa thì nhìn thấy Trình Phượng Đài cười chúm chím rồi gật gật đầu. Trình Phượng Đài híp mắt nói, đây là chàng học trò nào thế? Sao mà ha ha, nhìn cứ như một đạo hát ấy. Phạm Liên đẩy mắt kính nhìn một cái, bật cười, con không phải là một đạo hác sao? Anh rể, hay là tôi cho anh mượn kính nha, anh vừa mới kể về người ta một lúc lâu, lúc này đã không nhận ra rồi sao? Trình Phượng Đài vẫn là mặt đầy vẻ mê mang, Phạm Liên vỗ bảo giai hắn, đây là thương tế nhụy đó. Trình Phượng Đài cao mày nhìn kỹ lắc đầu. Ờ là y sao? Không giống, không giống một chút nào chỗ nào không giống. Ngày đó tôi nhìn y ở nhức cử nhức động của y giống như đàn bà, thần khí trong mắt có rõ ràng là dương quý phi mà hôm nay lại trở thành một thứ sinh. Phạm Liên gật đầu, "Là vậy mà, Đào Hác chính như là như thế đó." Trên phượng đài đứng ở hành lang lại nhìn kỹ Thương Tế nhụy thêm một chút nữa. Ăn cơm xong rồi, chủ nhà tổ chức đánh bài, ba gian phòng khách tương liên vừa hát trống lớn vừa đánh mặt trược đánh bài tây, trong hoa viên là vũ trường, các loại giải trí muốn gì có đó, cực kỳ náo nhiệt. Trình Phượng Đài đánh hai ván bài tây liền bị Phạm Liên đánh mặc trượt, và Thương Thế Nhụy thì một mực phụng bồi chủ nhân ngồi ở trong chỗ nhị thất. Ngài trọng lớn, vừa nghe vừa dõi nhiệp ngân nga theo đôi câu, y kịch gì, cũng thích, kịch gì cũng biết một chút. Chủ nhân nhà này á, Hoàng lão gia, là một ông lão hơn 60 tuổi, ở trong thăm chật đại diện tiền thanh, khắp toàn nhà là đồ tây dương, mặc áo chẻn cổ tàu ăn đồ tây, không chung không tây, điểm này rất giống Trịnh Phượng Đài. Hoàng lão gia đã già cỗi rồi, mắt hoa mờ hồ, da mặt một chút hào quang cũng không có nữa. Thương Tế Dụ vẫn là một chàng thiếu niên xinh đẹp tươi tắn, hai người ngồi tựa sát nhau, nhìn giống như là một đôi trai già con thơ. Hoàng lão gia vỗ vỗ mu bàn tay Thương Tế Dụ, cười nói: "Hay là ông chủ Thương cũng hát cho chúng tôi nghe một vở trống lớn." Thương Tế Dụ nói: "Cách ngành như cách núi, tôi hát bừa sai nhịp nào có ra gì đâu." Cổ nương hát trống lớn hơi hơi nghiêng đầu. Dậm chú nhìn nghe bọn họ nói chuyện, Hoàng lão gia nắm tay Thương Tế Nhụy rồi lắc lắc, cười nói: "Cô không biết cậu ta sao, đây là ông chủ Thương Thương Tế Nhụy." Cô nương mặt đầy vẻ kinh ngạc, liền nhìn về phía Thương Tế Nhụy, ánh mắt sáng lên, làm sao có thể không biết, tôi còn là người mê hý của ông chủ Thương mà. Dậm chân một cái, oán giận nói: "Ai da, Hoàng lão gia ngày hôm nay kêu tôi tới, mới chính là để chọc ghẹo tôi mà, đợi tôi mất mặt trước mặt nhân vật lớn rồi còn gì. Mọi người đều ha ha cười to, Trương Tế Nhụy cũng cười, rút tay khỏi tay của Hoàng lão gia vẫy chào cô nương, không dám nhận, không dám nhận, giữ là câu nói kia, cách ngành như cách núi, cô nương ở bên kia trên núi cũng là nhân vật lớn vậy. Thường Thế Nhụy ngày thường chỉ biết mình cắm đầu chơi, hơn nữa vì để giữ giọng, không thường tham gia loại yến hội đông người ồn ào thế này, vừa nói cho cùng á y không thể coi như là người ở trong trường thành thành sắc. Cho nên có mấy vị tại nơi này đối với trường Thế Nhụy chỉ là Nghe danh chưa từng thấy người, hôm nay thấy được mặt mộc người thật rồi, nào để chịu cho y qua cửa, chèn chút tìm lời bác chuyện cùng với y một lần, và xong rồi thế nào cũng phải bắt y hát một dở. Thường Tế Dụ thật không muốn hát mà, hai ngày nay thời tiết chuyển lạnh, y lại tái phát tật cổ, giọng không được thanh cao lắm, nhưng lần này không từ chối nổi, có tụng y hơn nửa, y cũng chỉ qua là một đạo hát thôi, góp náo nhiệt trên bệ mặt chính là bổn phận của y. Thường Tế Dụ chậm rãi đứng dậy hỏi, các vị muốn nghe gì, đào hoa phiến được không? phía dưới, không ai nói không được cả, Thường Thế Nhụy liền bắt đầu hát, giọng y xuyên qua cửa như là phá bình bạc, tiếng nhạc khiu vũ trong vườn hoa bị tiếng hát khí chè lấp. Đám người tuổi trẻ dừng bước ngẫy nhìn về phía phát ra tiếng hát, và trong đêm cuối thu này trăng sáng ngô lên cao, sao nhỏ thưa thớt, hợp với một giọng mát lạnh vút cao chính tầng mây trời. Thật có một loại cảm giác khoáng đạt, mát mẻ tai hát tai mắc bình mẫn, cái gì mà vũ khúc tròn, tiểu giả khúc so sánh với trường tế nhụy hả, lập tức liền trở thành những thứ thanh âm hỗn độn tâm thường và không lọt nổi vào tai nữa, chỉ cũng có cất giọng và chất giọng thì như băng tuyết này của thư tế nhụy mới hợp với khung cảnh trang thanh gió mát, mới là trên quảng hàng cung hàng Nga, phất tà áo trên trời dưới nhân gian cộng diễn một lúc này tiếng nói chuyện trong phòng chơi bài cũng dần dần khẽ đi, mọi người đều đang dựng cái lỗ tai nghe Thương Tế Nghị hát khí, giọng hát này quá thanh mát mà hơi khói phấp khổng, các phòng tự dưng cũng bị nó đánh tan. Trên phủ đài thì ngậm thuốc lá cũng đang nghe, lúc này nghe Thương Tế Nghị hát khí hả, có cái loại cảm giác vi diệu chợt gặp cố nhân, cảm thấy rất thân thiết. Vừa hát xong một đoạn, tiểu gia tiểu thư khiêu vũ bên ngoài Nhào chạy cả vào, vợ thiếu nữ cầm đầu nhìn chằm chằm thương thái nhụy một cái, sau đó nhào tới người hoàng lão già ôm lấy cổ ông ta, lẩm nhủ nói: "Ba ba ba ba, cho chúng con mượn vị á khí này một lúc đi, chỉ một lát thôi." Hoàng lão già vỗ cô một cái, "Gọi ông chủ thương kìa." "Được được được, ông chủ thương, ông chủ thương, con mang ông chủ thương đi nhé, chốc nữa trả lại cho ba ba." vừa nói vừa hôn một cái lên má của cha cô. Các thiếu niên thiếu nữ không nói lời nào đẩy Trương Tế Dụi ra cửa. Hoàng lão gia sờ sờ bên má vừa bị con gái thơm một cái, nói với người chung quanh: "Kỳ lạ nhỉ, bọn nó đám thanh niên điên này từ lúc nào cũng biết nghe hí rồi." Trình Phượng Đài thấy Thương Tế Dụi bị bọn họ tiễn hô hầu ổn cuốn ra phòng khách, một bóng người nhỏ nhắn gầy gò màu minh nguyệt túm tú thanh khiết như nhành liễu non ướt sương. Hoàng tiểu thư dán vào bên người y so ra, lập tức trở ra eo tròn dai thô, phong thái thô kệch giống như là một bà chị cá ngờ ngạt vậy. Bọn họ đi tắt qua phòng mật dược, hoàng tiểu thư thấy Trịnh Phượng Đài và liền chạy tới ôm cổ hắn nói: "Trình nhị ca, chờ lát nữa đi ra nhảy cùng em một bản nha." Trịnh Phượng Đài bị cô nhào nghiêng về phía trước, đang thuốc trong miệng thiếu chút nữa bổng mua bàn tay rồi, giật hốt hai cái tắt thuốc đi. Không đi. Hoàng tiểu tư làm nũng nói, tại sao vậy, tại sao vậy, anh cứu vũ tốt như vậy mà. Trịnh Phượng Đài bóp bóp mặt cô cười nói, đúng thế, tôi đã nhảy tốt như vậy, con nhảy nữa làm gì, tôi bây giờ phải luyện tập kỹ thuật đánh bài. Người bên cạnh cười nói, tiểu tư đừng quấn vị gia nữa, anh ta tối nay không mang em gái ra ngoài đâu thiếu ngôi sao may mắn này từ lúc bắt đầu liền thua đến tận bây giờ cũng thua cuốn lên rồi, tuyệt đối không ngờ nổi bạn đánh bài đâu. Hoàng tiểu thư, hất cầm một cái, "Vậy Phạm Liên, anh đi ra." Phạm Liên hôm nay lại ngồi đối diện Trình Phượng Đài, trợn mắt nhìn bài vô cùng chuyên tâm, trông ra hả, anh ta mới giống như người đang cuốn lên kia. "Tôi cũng không đi đâu." Hoàng tiểu thư mày dựng lên, "Này anh người ngoài lại cười nói, anh Liên hôm nay giận mai truy khảo nhìn dáng vẻ hắn lạ muốn cho anh rể ta thua chỉ chữa cái quần rồi, anh ta càng rỗi không nổi bàn đánh bài nữa. Tiểu thư ra bệnh ngoài chơi đi, nơi này khô thuốc mật mô khéo bị xác. Hoàng tiểu thư trợn mắt, trừng Phạm Liên, buông trình phượng đài ra liền đi ra ngoài chơi, một lát sau chất giọng băng tuyết của Thường Tế Nhụy lại vang lên không biết là hát cái gì nữa, hình như là ngọc đường xuân hàng sao á. Trên phượng đài đốt một điếu thuốc, liếc mắt nhìn Phạm Liên một chút, anh làm sao không đi ra ngoài chơi, sợ hoàng tiểu thư vừa ý anh hả? Phạm Liên trừng hắn, ở trong nhà người ta mà nói năng nhăn nhăn củ gì vậy, tôi không đi ra ngoài chơi, bởi vì tôi muốn thắng lại toán bổ số tiền đã thua trong quá khứ, anh thì sao, thảm như vậy rồi mà còn cố thủ trận địa nữa hả, thật chỉ muốn thua cái quần gà. Trình Phượng Đài nói: "Tôi à, thôi không thích chơi cùng trẻ ranh." Một bà bé nhà họ Hoàng bàn bên cạnh nghe những lời này, nghiêng đầu nói: "Lời này cũng không đúng, tiểu thư nhà chúng tôi năm nay mới 17, Trình nhị gia thì sao, 22 hay là 23, kém có mấy tuổi đã ra vẻ trưởng bối rồi sao?" Trình Phượng Đài thở dài, Không nói về tuổi tác, tôi luôn cảm thấy tôi già rồi, Lâm Cha hoàng tiểu thư cũng dư sức nữa. Những lời này rõ ràng là khi dễ người ta mà, bà bé nhỏ hoàng dùng mua bàn tay đánh thắng hai cái, Lâm Cha của cô ấy hả, vậy mà cũng nói được nữa. Phạm Liên cũng thở dài theo hắn nói, tôi rất tức lăn lộn cùng anh, liền cũng cảm thấy mình đã già rồi. Hai người lại nhìn nhau thở dài một tiếng trình phượng đài thời thiếu niên nhà xảy ra biến cố chạy qua nhân tình ấm lạnh rồi sau đó ở thương giới lăn lộn một mình chống đỡ trong lòng vô số năm tháng đã tăng giọt mà Phạm Liên thân là con trai thứ trong gia đình kiểu cũ từ nhỏ lớn lên trong dịp nhìn sắc mặt người khác mà sống, tâm kế và cách làm người cũng đều tương đối cơ trí lão luyện, bọn họ mặc dù mới chừng 20 tuổi thôi, giao tiếp xã giao cùng với một đám người trung niên cũng là linh hoạt lả lướt như cá gặp nước, không ai dám xem thường bọn họ. Buổi tụ họp tiến hành đến 10 giờ một khắc. Thường tới nhụy ở trong vườn hoa lúc khác lúc nghỉ. Trình Phượng Đà ở bên trong phòng tui hơn 3.000 tệ rồi. Ngồi cũng ê cả mông nữa. Đầu óc cũng có chút căng thẳng. Uống một hơi càng sạch chút trà còn sót trong ly. Tắt tặng thuốc. Ngoắt gọi một đứa cháu nội họ Hoàng. Nào qua đây chào chơi giúp chúng một lát. Chú đi giải quyết nỗi buồn cái. Bà bé nhà họ Hoàng lại đánh hắn. Cái gì mà cháu? Người ta còn lớn hơn anh ba tuổi đấy. Anh đúc là thật không biết xấu hổ mà. Phạm Liên cuốn đến độ dỗ bàn tay hô tọt anh ấy không cho phép đi, anh té thua mượn cớ đi tiểu để chuồn phải không? Trình Phượng Đài túm hai cái đồng sền ném vào đầu anh ta. Bên ngoài trong vườn treo đầy đèn màu, các tiểu thư và công tử đều không kêu vũ nữa, quay thành một dòng nhìn Thương Tế Nhụy há khí. Trên phương đài nhìn bọn họ một dòng phát hiện ánh mắt kia của bọn họ hớn hở như say, rõ ràng là nhiều người nhiều hơn diễn kịch mà, trên giật áo màu trắng non kia của Thương Tế Nhụy không biết được ai chấm phá một điểm nhấn, gài một bông mai đỏ tươi trên tuyết trắng và một chút đỏ giống như là một chiếc trăm gài áo màu sắc phối hợp khéo léo vô cùng nổi bật. Y cần một cái quà Mưa quẻ màu đô sắc cùng mở thơn so giá khí trong hí viện nữa, bởi vì không được đệm và không được nghỉ ngơi chút nào. Hoàng tiểu thư thật sự hát không nói nữa rồi. Hoàng tiểu thư nói: "Vậy chúng ta khiêu vũ đi." Nói xong đưa tay về phía Thường Tế Nhụy, muốn nhảy cùng y một khúc. Thường Tế Nhụy ngẩn người, không có nhận lời mời của Hoàng tiểu thư, "So với khiêu vũ y thả khí, vậy tôi hát thơ một dở nữa cho các vị?" Trình Phượng Đài nhìn mà buồn cười, đám học sinh tiểu thư này tác phong tân phái, không thẹn thùng không ngượng ngùng nhất. Thường Thế Nhụy sắp bị bọn họ làm khó muốn chết rồi, vì vậy quyết định làm lại một chuyện tốt xả thân cứu mỹ nhân một lần nữa, tách đám người ra cười nói, hoàng lão gia chờ ông chủ thương suốt từ nãy đến giờ, các cô các cậu còn giữ người nữa à? Dạ tang dạ tán, xin này chú đến sắp hát để nghe, để tránh rơi vào khổ chiến với hoàng tiểu thư. Tiến lên, túm lấy Thường Thế Nhụy liền đi, hoài tú thư cuốn lên với cẩu đao hắc hai cái, rốt cuộc có không nắm được, giận đến giẫm chân. Cổ tay Thường Thế Nhụy ở trong tay Trình Phượng Đài nhỏ xíu à, hơi lành lạnh, da thịt giống như là băng ngọc. Biểu cảm trên mặt cũng là bình thản, có lúc không để tâm vào hiện tại, ngôn ngữ thì chậm chạp, không có chu kỳ tức bị hoạc nào như trong lời đồn đãi, thực là còn có phong độ của người trí thức so với Phạm Liên, Thịnh Tử Nhân, những sinh viên đúng nghĩa này. Trình Phượng Đài mang y xuyên qua vườn hoa, xuyên qua cầu nhỏ rồi đi tới một nơi tĩnh lặng bên hồ nước, cười và nói: Ông chủ thương thật là chiều bọn họ, hát hơn một canh giờ rồi tôi nghe cũng mệt thay cậu nữa. Thường Tế Nhụy mỉm cười muốn nói cái gì đó nhưng cổ hồng nghĩ một chút liền không cất nổi lời, cau mày huấn hắn một chút, trên phượng đài xua xoa tay, "Ê, cậu đừng nói, tôi cũng là trốn ra được mà, chúng ta ở nơi này yên lặng ngồi một lúc là được." Một bên gọi một bên nha hoàn qua đường đến hơi mỉm cười rồi nói, làm phiền cô nương làm cho ly trà nóng tới, không lâu lắm nha hoàn liền bưng trà nóng tới chỉnh phương đài, tự tay nhận lấy đưa cho Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy cho tới bây giờ không ăn nước trà điểm tâm bên ngoài, em sợ có người bỏ thuốc làm hại giọng y, ở đây không phải là bệnh nghi ngờ của y nặng nên cựu lang vừa là thầy vừa là bạn của y cũng đã từng bị người hãm hại như vậy, thân ở nơi danh lợi không thể không để tâm một chút, nhưng mà hôm nay Trình Phượng Đài đưa cho y ly trà này, y vô cơ cảm thấy rất là yên tâm, ngồi trên băng đá từ từ uống, rủi giọng lên thoải mái nhiều hơn. Trịnh Phượng Đài lượm một cục đá đứng ở bên cạnh hồ chơi trò ném đá lướt nước, bóng chăng ở trên mặt nước ngưng kết thành một cái mâm ngọc tỏa sáng, bị hắn đánh tan. Hai người quả thực lặng lặng không nói lời nào, xa xa là tiếng nhạc ồn ào huyên náo, bọn họ ở chỗ này lằm bạn cùng hồ sen gió mát, mát mẻ, an tĩnh, ngược lại lại có cái loại cảm giác tự như nằm mơ. Thương Tế Dụ nhìn khuôn mặt bên của Trịnh Phượng Đài, yêu anh chàng, thậm nghĩ người em trai này của Trình Mỹ Tâm ngược lại có một chút không giống cô ta chút nào. Thẳng thắn, cởi mở, quan tâm và còn có lòng hiệp nghĩa như vậy nữa, dáng vẻ cũng dễ nhìn hơn so với bà chị cả, thật là không tồi. Trần Phương Đài bỗng nhiên quay đầu lại, đổ phải ánh mắt của y, cười cười, nghịch cục đá trong tay. Bóng ngả yên tĩnh trong chốc lát, lập tức có người tìm tới, người đến vừa đi vừa vỗ tay, cười lớn tiếng nói: "Ha, Trình Nghị gia chủ ở chỗ này sao? Em giờ anh khất xin ạ, kêu người tìm anh đây." Trình Phượng Đài nhướng mày với Thương Thế Nhụy, cười khổ nói: "Tôi tôi phải trở về rồi, hôm nay không thua đến mức chỉ còn cái quần không được rồi. Cậu thì sao?" Thương Thế Nhụy nói: "Tôi đi giao cùng anh, từ chỗ Hoàng lão gia, Hoàng lão gia nhiều lần rồi, hôm nay nhất định phải phụng bội tới cùng." Trần Phượng Đài cười nói: "Vậy cậu ngồi ngay bên cạnh của tôi đi, đảm bảo không còn ai dám sai khiến cậu đâu." Thường Thế Nhụy gật gật đầu. Và chúng ta vừa nghe qua chương số 6 của bên Top Mai không phải Hải Đường Hồng. Và anh Khoa xin được chân thành cảm ơn tác giả cũng như hẹn gặp lại tất cả quý khán tính giả ở chương tiếp theo.